Tấm khê si hận hồi thứ tám mươi bảy Tích trù Động Đình uy trấn Hán, sanh lưu thiên cổ lực phù trưng Câu đối này ở đền thờ Phật Nguyệt được dịch nghĩa là Trận đánh hồ Động Đình uy sanh rung động Hán Tên còn ghi lại nghìn năm ra sức phò vua trưng Người vượt hàng rào biến vào rừng Xích hầu cu bò vọt lên cây Mỗi người cắp một tù nhân Đu từ cành này qua cành kia nhanh như vượn Còn đào Quý Minh với công chúa Vĩnh Hòa Phải men theo gốc cây mà đi Thoát một cái đã tới bản sinh xích hầu Quý Minh xa lệnh Châu xanh em lên ngọn cây Sai thường ngưng theo dõi thủy quân của mãi diện Khi thấy chúng khởi hành báo cho anh biết Ông gọi trâu trắng Em sai thần ưng trinh xác Khi đoàn bộ binh, kỵ binh Trong cải hát xuất hết Báo cho anh biết Hai thằng trâu vâng lịnh đứng lên Chúng không quên nhắc theo mấy nải chuối hương Chúng hú lên một tiếng Truyền từ cành cây đu như vượn Phút chốc Chúng đã đứng trên cây cao chót vót Huyết sáo sai thần ưng Quý Minh bảo cua bò Em thẩm vấn Hai tên tù binh này đi Cú bò vâng lịnh, nó cởi trói cho hai tên quân Hán vừa được tự do so. cả hai tên đồng xuất trường đánh nó. Kinh hoàng nó lăn người đi tránh khỏi. Hai tên quân Hán lại hướng đào Quý Minh tấn công. Ông lạng người đi một cái, chụp hai tên liện xuống đất. Chúng đau quá nằm rên rỉ. Cú bò nổi quạo, chửi tục ôm sòm. Nó dùng dây trói hai tên binh Hán vào gốc cây, rồi mở túi lấy ra hai con rắn lục, nhỏ bằng ngón tay. Nó tung rắn vào người hai tên Hán. Hai con rắn táp vào má hai tên này liền. Máu ri rị nhỏ xuống thành giọt. Cô bò cất rắn đi nói. Tao nói cho mày rõ Con rắn này tắp chúng mày vừa rồi, thuộc lại kịch đập ở đất lĩnh nam. Nếu không có thuốc giải, chỉ một giờ sau chúng mày sẽ được yến kiếp lưu bàn. Chúng mày chắc biết Lưu Bang chứ Vậy tao hỏi câu nào Chúng mày phải khai cho đúng Bây giờ hai đứa nghe rõ Lưu Bang là ai Tên Béo Mập đáp Thưa biết Lưu Bang là cao thổi nhà Hán Nó hỏi tên Béo Mập Mi tên gì Chức vụ Mi ra sao Tên Béo Mập đáp Tôi Hậu Hoàng tên Huy Nguyên giữ chức lữ trưởng Được Mã Diễn gọi về làm giải sĩ Cú bò cười hô hố Con <cười> bà My, thiếu gì tên mà cha My không đặt lại đặt cái tên rùa Con rùa thì có gì hay ho đâu Nó hỏi tên cao gầy Con mi Tên cao gầy trả lời Tôi tên Vũ Chế, dưới chức lữ trường bộ binh Cú bò nói lớn Tao hỏi đứa nào nói đúng sẽ tha cho tôi chết Mã viện để lại bao nhiêu kỵ binh, bộ binh, thủy binh, ai chỉ huy hậu cứ Vũ chế trả lời trước. Hai ngàn kỵ binh, ba vạn bộ binh, hai ngàn thủy binh, tất cả do mã anh chỉ huy. Mã anh trước kia là thái thú trường sa. Sau khi trường sa thất thủ bị giáng xuống còn sư trưởng. Hiện nay y được phục hồi chức vị hộ oai đại tướng quân. Hoàng quy xen vào. Tiểu nhân biết hơn vũ chế. Ở bên kia sông còn ba vạn kỵ binh, sáu vạn bộ binh, ba vạn thủy binh nữa. Đào Quý Minh hỏi chi tiết quân tỉnh Mã Viện, rồi viết thư thuật tỉ mỉ, sai thần ưng mang tin cho Phật Nguyệt, ông bảo xích hầu cu bò Nào, chúng ta chuẩn bị đánh phá trại Hán, trước hết cu bò trách nhiệm chỉ huy thần hầu, hai trăm thần ưng trấn ở bờ hồ không cho thủy quân lên bờ Cu bò hỏi Em có trăm thần hầu, hai trăm thần ưng mà đánh với hai ngàn thủy quân làm sao mà đương nổi Đào Quý Minh cười. cười Anh có bảo em giết hết hai ngàn đứa đâu Chỉ cần làm cho thủy quân tê liệt Không thể lên bờ cứu trại Hán mà thôi Chúng để lại hai mươi chiến thuyền Em cứ nhè chiến thuyền nào bơi gần bờ Cho thần ưng đánh Trong đêm tối thần ưng thấy lính Hán Lính Hán không thấy thần ưng Thật quá dễ dàng Ông hỏi xích hầu Nhiệm vụ của em rất khó khăn Em cho thần hầu cắt dây leo ở rừng thật nhiều Canh ba đêm nay, em cùng thần hầu đột nhập khu chuồng ngựa Lấy cỏ cột lên lưng ngựa sẵn sàng Khi thấy lửa cháy ở kho lương, lập tức cắt dây cột ngựa Dùng lửa đốt cát bó cỏ trên lưng chúng Ngựa bị nóng, chạy náo loạn trong trại Như vậy, không những làm tê liệt hết kỵ binh giữa trại Mà dùng ngựa đốt trại hán Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức chiếm lĩnh khu bắc trại Em cần dùng bao nhiêu thần ưng để bảo vệ thần hầu thi hành nhiệm vụ? Xích hầu đáp: Hai ngàn kị binh, thì em cần hai trăm thần hậu. Mỗi thần hầu đốt mười con ngựa, xin tra một trăm thần ưng phòng vệ. Đào quý minh gọi trâu xanh, trâu trắng. Chúng ta còn ba trăm thần ưng, mỗi em lĩnh một trăm năm mươi. Các em kiếm các cây cao, chỉ quy thần ưng. Nhớ đừng để lộ chỗ ẩn nấp. Trâu xanh đánh mặt đông, trâu trắng đánh mặt tây. Ta đánh mặt nam, ta chỉ ghi ba trăm thần hầu, xung phá mặt nam, đốt kho lương. Phân phối xong, ông viết thư, Sai thần ưng báo cho đào vương phi. Khi thấy trại hán có khói bốc lên, xin khởi sự. Trời bắt đầu về khuya, Quý Minh xích hầu, cu bò, Trâu xanh, trâu trắng ngồi chuyện trò. Trâu xanh, trâu trắng, tuy nói chuyện, Xong chúng không quên nhìn lên không, Theo dõi đám thần ưng trinh sát, Cú bò hỏi đào Quý Minh Anh Quý Minh này Em nghe nói phát trụ chân người nào cũng đầy lòng yêu nước Ai cũng muốn được chết cho lĩnh nam, phải không? Quý Minh nhìn cu bò Mặt mũi khôi ngô, nói năng lễ phép Chị hiềm cái nó sơ bẩn quá Tuy vậy, nghe nó hỏi một câu đúng đạo nghĩa Ông ngồi ngay ngắn lại, trả lời Đúng đó Từ hôm khởi binh đến giờ Đào gia tận quốc đã nhiều Bác cả vì vui mà qua đời không kể Súng cao tự nguyện tưởng quốc Bố anh tưởng quốc cùng một lúc với chị Hồng Thanh Chị Hồng Thanh tưởng quốc Làm cho anh Hiển Hiệu u sầu không người Cô bò hỏi Em nghĩ anh Hiển Hiệu tướng phòng từ quốc công Thân làm đại tướng trấn ngự biên cương Chị Hồng Thanh tưởng quốc Anh ý có thể lấy vợ khác Hiếu gì con gái trong thiên hạ đàn ông năm thê Bảy thiếp là chuyện thường mà Việc gì mà ưu sầu cho nó khổ thánh Đào Quý Minh cười. cười Em không hiểu đấy thôi Để anh nói cho mà nghe Thời Hùng Vương Quốc phong nước ta Trai gái đều được trọng Tuy không đặt thành luật Nhưng trong dân gian vẫn chỉ có chế độ một vợ một chồng Đến đời vua An Dương Vương Văn hóa Trung Nguyên truyền vào Mới có tục vua quan nhà giàu lấy nhiều vợ Luân lý khổng mạnh cho rằng Con gái là con người ta đàng bà không có quyền gì cả, thậm chí một ông quan ngoài vợ lớn còn có hàng chục vợ nhỏ. Nàng hầu, vợ chồng lấy nhau như vậy còn đâu là tình yêu nữa. cu bò không hiểu gì về tình yêu, nó ngắt lời. Tình yêu là cái gì? Em cũng hiểu, tại sao vợ chồng lấy nhau phải có tình yêu? Chị Hồ Đề dạy bọn em phải lấy yêu lĩnh nam, yêu sư phụ và yêu bạn hữu. Chị ấy đâu có dạy yêu vợ, thế sau này em lấy vợ cũng phải yêu vợ Quý Minh không biết trả lời sao Ông nói là Khi xa bạn bè em có nhớ chúng không? Khi nó đau yếu em có tội nghiệp nó không? Đó là tình yêu Sau này lớn lên Em sẽ biết tình yêu vợ chồng là gì? Thôi để anh nói tiếp Trong suốt 200 năm nội thuộc Hán Đất lĩnh Nam cũng bị ảnh hưởng của họ Trong vấn đề vợ chồng Bây giờ lĩnh Nam phục hồi Chị Phương Dung làm tể tướng Soạn lực khẳng định Duy trì chế độ một vợ một chồng Khi vợ hai chồng chết Hết thời gian cư tan Mới được lấy người khác cu bò không chịu Em biết rồi Chị Hồng Thanh chết đã một năm Anh Hiển hiệu còn quyền lấy vợ khác mà Quý Minh lắc đầu Trên thế gian ái tình là cái chi chi Không ai định nghĩa được Đại ca Trần Tự Sơn Gặp sư tỷ Hoàng Thiều Hòa Là yêu nhau ngay Gần 15 năm qua, đại ca sủng ái sư tỷ cùng cực. Đại ca sẵn sàng bỏ đi dị quốc công, bỏ hết tất cả để đổi lấy sư tỷ. Cho đến khi có thể làm hoàng đế, người cũng bỏ hết. Cùng sư tỷ ngao du mây nước. Lại như sư quân Đô Dương, đang làm thái thú, tước phong tới hầu. Thấy sư tỷ giao chỉ, người bỏ tất cả để được mối nhu tình. Bây giờ anh hiển hiệu, thấy trên thế gian không còn người đàn bà nào. Khiến anh ấy có thể thương được nữa Châu xanh sen vào Hôm trước nghe chị Đào Phương Dung nói rằng Lĩnh Nam không hãnh diện vì có ba nhân tài Trần Tự Sơn, Đô Dương, Đào Hiển Hiệu Mà hãnh diện vì có ba người Thuộc giống đa tình Bây giờ em mới hiểu Cú bò hỏi công chúa Vĩnh Hòa Em hiểu rồi Chắc vì vua qua người Hán Năm thê mà hiểu thiết Không có giống đa tình Vì vậy công chúa mới ưng anh Quý Minh phải không? À anh Quý Minh Anh cũng phải đối đáp lại với công chúa Sao cho phải đạo đấy nhé Quý Minh nắm tay công chúa Vĩnh Hòa Anh chỉ là một tên nhà quê ở đất Củ chân Văn không dọn võ không cao Được công chúa đái thương đến anh Chẳng qua vì anh thuộc loại đa tình Anh có thể vì nàng mà hy sinh Anh làm tất cả những gì trên thế gian này Mà người đàn ông có thể làm cho người đàn bà Để đền đáp mối nhu tình của nàng Cú bò cười. cười Anh xạo rồi Em biết anh còn yêu nhiều người đàn bà hơn công chúa nữa Chính cứ rành rành ra đấy Ít nhất ba người à, Phải rồi ba người Công chúa Vĩnh Hòa ngước mắt phượng nhìn Quý Minh Tay run run Quý Minh không quen với tính đùa nghịch Của đám đệ tử Tây Vua Ông nghiêm nghị Em đừng nói đùa ta chỉ biết có nàng thôi." Cu bò cười khoái trá. <cười> "Em không đùa đâu. Công chúa Vĩnh Hòa cảm thấy lạnh ở trên lưng, tay nàng run run, cu bò càng trêu. "Nếu em ra nêu ra được những người đàn bà mà anh sủng ái vì họ anh đã hy sinh, đang hy sinh và sắp hy sinh, anh thưởng cho em cái gì nào?" Em nhắc lại, "Em biết rõ tên tuổi hiện tại các nàng ở đâu nữa đây." Đào Quý Minh gật đầu. Ta sẽ nhận em là sư đệ Truyền hết võ công cho em cu bò nói với công chúa Vĩnh Hòa Công chúa làm chứng cho em nha Công chúa Vĩnh Hòa mặt nhợt nhạt gật đầu cu bò nói Anh nói công chúa bảo gì anh cũng nghe Ví thử công chúa bảo anh bỏ lĩnh nam đầu hàng hán Anh có nghe không Đào quý minh lắc đầu cu bò cười <cười> vậy có phải là yêu lĩnh nam hơn công chúa không? Đào quý mình cãi Lĩnh nam là Sơn Hà, chứ có phải là đàn bà đâu Cu bò không chịu Sao lại không Hôm tế quốc tổ ở hồ Động Đình, bắt đào thiết kiệt là hồ lớn, hỡi con nên Con yêu đất Việt, hãy đứng lên đáp lời kêu gọi của bà mẹ lĩnh nam, lĩnh nam là bà mẹ, tức là người đàn bà vậy Đào Quý Minh thấy đứa bé chỉ biết đùa Ở sơ nhất thiên hạ Không ngờ nó lý lắc đến thế Ông gật đầu Được, anh thua ban nãy em nói mấy người đàn bà Mấy không phải là một Đâu những người khác tên gì cua bò gật đầu Con, một người đàn bà tối quan trọng hả Người đó bảo anh quỳ gối Anh quỳ gối liền Bảo anh ưng cô gái nào anh ưng liền Bảo anh nằm xuống để đánh đòn Anh nằm xuống liền Anh xa nàng một lúc thì ôi thôi nhớ thương chồng chất đến đất ruột Xa nhau nàng khóc, anh cũng khóc nữa Đào Quý Minh lắc đầu Ta chẳng yêu ai đến độ đó, ngoại trừ công chúa Em bịa ra để kêu anh Người mà em nói đó hiện ở đâu, tên gì? Cư bò cười, <cười> Em không biết tên, em chỉ biết nàng hiện ở Đăng Châu Nàng chính là phu nhân của nhân vật khét tiếng Được trưng đế phong làm Đăng Châu Đại Vương Nàng đẻ ra ba người con anh hùng Hiển hiệu Quý Minh Phương Dung Đào Quý Minh bật cười Thì ra em muốn nói mẫu thân anh cu bò lắc vai nhéo mắt khoái trí Có đúng không Bác gái bảo anh quỳ gối anh quỳ Bảo anh nằm cho bác đánh đòn anh nằm Xa nhau thì bác lẫn anh đều khóc Có sai đâu Quý Minh gật đầu Anh thua keo thứ nhì cu bò tiếp Còn nữa Người đàn bà này xinh đẹp vô cùng Võ công cao Chí muốn nuốt cả Ngư sau ngư sao động vào lòng Đó là Trưng Hoàng đế Trưng Hoàng đế bảo anh chết Anh cũng chết Bảo anh làm bất cứ việc gì Anh có dám chối không Thế là đủ rồi nhé Nhất định anh yêu ba người đó hơn công chúa Công chúa đứng hàng thứ tư Công chúa Vĩnh Hòa như trút được gánh nặng Nàng kết tiếng ôn nhu nói Thôi anh Quý Minh Anh hãy nhận cô bà là sư đệ Truyền thủ gió công cho em đi. Quý Minh quỳ xuống hướng về phương Nam lễ bốn lễ, khấn. Con là Quý Minh. Kính sinh anh hồn bố ở dưới suối vàng chứng cho. Bố Tuy tuổi đã tận quốc, Xong con xin thay bố, nhận cu bò làm sư đệ. Con nguyện truyền hết gió công cho nó. Cu bò cùng hướng về Nam lạy đủ tám lạy. Đến đó... Trâu xanh trâu trắng truyền từ trên cành cây xuống nói Kỷ binh mã viện nhổ neo hướng về phía nam Kỵ binh bộ binh nhà hán đã xuất khỏi dinh trại rồi Ngoài trời sương mù sang kín mít Đến độ dơ bàn tay ra không nhìn thấy gì Đào quý minh mừng lắm Như vậy càng hay Sương mù thế này Ta đốt trại hán mã diện chu long ở xa không biết được đào Quý Minh sai thần ưng truyền tin cho Phật Nguyệt với đào Vương Phi Ông truyền lệnh các đạo quân xuất phát Xích hầu âm thầm dẫn đoàn thần hầu Truyền trên cành cây tiến đến phía bắc trại Hán Cả khu bắc chỉ có bốn vọng canh Chàng gọi bốn tráng sĩ Tây Vu dặn Các em dẫn thần hầu tới chân vọng canh Leo lên giếp quân canh Sau đó đứng trấn tại đây Nhiệm vụ xong huyết xáo báo hiệu cho anh biết Bốn tráng sĩ Mỗi người dẫn mười thần hầu Bò sát đến chân vọng canh Xích hầu ngồi chờ tin tức Một khắc thời gian qua Đối với chàng lâu bằng một năm Chờ đã khá lâu Vẫn không tin tức gì Chàng ngửa mặt lên trời Nhìn thần ưng tuần thám Chúng vẫn lượn bình thản Khiến chàng yên tâm Bỗng thần ưng ré lên một tiếng Rồi lao thẳng xuống một tròi canh Lập tức Năm thần ưng khác cũng lao xuống theo Có tiếng người kêu ú ớ Tại tròi canh đó Một lát lại im lìm Mấy thần ưng bay lên Bây giờ mới có tiếng huyết sáo Ở trên các vọng canh vọng lại Xích hầu mừng quá Ra lệnh cho các đội thần hầu Vào trại hán Chàng đến vọng canh chỗ thần ưng lao xuống Hỏi tráng sĩ tại đó Có gì lại không? Tráng sĩ trả lời Em leo lên tung trành quấn lấy tên lính cạnh Tên này rơi xuống dưới Em đến định giết nó Thì một toán ba tên tuần tiểu đi tới May nhà thần ưng nhào xuống mổ mắt tụi nó Và nó chưa kịp kêu lên một tiếng Em đã giết hết Xích hầu dặn bốn tráng sĩ Ta vào khu chuồng ngựa Khi thấy lửa cháy Các em cho thần ưng xuất trận Ba em chỉ huy thần ưng đánh địch Một em chỉ huy thần ưng tuần phòng Chính các em bảo vệ bọn ta Chàng dẫn đoàn thần hầu nhập khu chuồng ngựa. Trong lịch sử loài thú rừng, có một điều lạ lùng nhất, ngựa thấy khỉ, thường sợ hãi, co rúm lại, kêu không thành tiếng. Đoàn thần hầu vào chuồng ngựa, lấy cỏ khô cột thành đống trên lưng từng con, chỉ trong chốc lát. Trên hai ngàn chiến mã, bị hai mươi tráng sĩ Tây vu chỉ huy thần hầu, cột cỏ khô lên lưng như những bao hàng lớn. Công việc hoàn tất Xích hầu dặn các tráng sĩ Các em nhớ khi thấy lửa cháy ở kho lương lập tức đánh lửa lên cắt dây một ngựa đốt cỏ trên lưng chúng Cần làm cho nhanh Một thần hầu phải đốt tối 10 con ngựa đó Bỗng lửa cháy bừng lên một loạt khắp khu chứa lương thảo Lửa đã bốc lên cao Mà trong trại chưa thấy quân hán báo động Xích hầu sai đánh lửa Mười đệ tử Tây Vu đồng đốt đuốc lên, dẫn thần hầu châm lửa vào cỏ trên lưng ngựa, cắt đứt dây buộc. Đàn ngựa hí lên in ỏi, chạy náo loạn trong trại. Chúng bị lửa đốt nóng, cứ lao đầu chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, làm các trại khác bị lửa lan vào cháy lên ngút trời. Quân Hán vừa tròn tỉnh giấc, thấy lửa dậy khắp nơi, hiện tượng quái gở. Trên lưng ngựa một đám cỏ cháy rực, ngựa nóng quá, đâm quàng đâm xiên đám quân hán náo loạn hàng ngũ. Lúc chúng định thần lại, mới thấy đàn đười ươi đang cầm đuốc, châm lửa ở các trại. Má anh chỉ huy hậu cứ, tay y cầm vũ khí, tập hợp binh tướng, chia làm hai đoàn. Một đoàn cứu hỏa kho lương thực, một đoàn đánh đuổi bọn đười ươi, xong đười ươi nhanh nhẹn chạy vào rừng mất sinh trại Hán biến thành một biển lửa. Giữa lúc má anh điều khiển binh tướng chữa lửa, thì trên trời từng đợt thần ưng lao xuống tấn công. Đợt đầu, gần 300 binh Hán bị mù mắt, chúng ôm đầu hét la, inh ỏi. mã anh đã nghe nói về đoàn thần ưng lĩnh Nam, y kinh hãi nói lớn, Bọn lĩnh Nam đột nhập trại, phải cẩn thận đề phòng. Nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người, Trên trời thần ưng từng đợt một lao xuống tấn công Trong đêm tối, bọn lính Hán không nhìn rõ thần ưng Khi nhìn rõ ra, không còn kịp nữa Mã anh là tướng giỏi, má anh cầm gươm quát lớn Hãy tập hợp lại thành từng đội Chia một nửa phòng vệ thần ưng, một nửa cứu hỏa Song đã quá trễ, kho lương lửa bốc lên tới trời Quân Hán rối loạn một lúc mới tập hợp lại được Sông doanh trại đã cháy sạch Má anh ra lệnh Ai lui lại Náo lọn Ta chém liền Chỉ có mấy con chim ưng Thì sợ gì Y truyền quân sĩ Ra trấn ở hàng rào trại Cứ một người phòng thần ưng Một người canh giữ Vì sợ quân ở ngoài đột nhập vào Y muốn tìm một con ngựa Chạy đi gọi đạo binh mới xuất trại Trở về cứu viện Mà không còn một con nào Điều y thắc mắc Tại sao không thấy thủy quân lên cứu viện, khổ cho y là quân địch bao nhiêu người đóng ở đâu y cũng không biết. Chỉ thấy một đoàn đuổi ươi đốt trại rồi biến mất. Bây giờ thấy chim ưng từ trên trời lao xuống đánh, y cũng không tìm ra người chỉ huy chim ưng nốt. Y lên vọng đài giữa trại quan sát phía bên thủy quân, chợt y chửi thầm. Mình đáng chết thật, thì ra thủy quân cũng đang bị chim ưng đánh. Y yên tâm phần nào Giỏi lắm địch chỉ có mấy trăm tên chỉ huy thần ưng mà thôi Phải diệt mấy tên này mới mong sống còn Y truyền bốn đại tướng Mỗi người dẫn 500 quân Chia ra bốn ngã trại Vào rừng tìm giết bọn chỉ huy thần ưng Bốn tướng dẫn binh đi liền Trong đêm tối chúng vừa vào rừng Bị đoàn thần hầu bất thần tấn công Chúng ôm đầu la hoảng Vì chúng không biết người đánh là ai Song lệnh má anh rất nghiêm Chúng không dám lui quân Mã anh tuyệt vọng Điểm lại toàn bộ trên 2.000 con ngựa Bị chết hoặc bị thương Không sử dụng được nữa Lương thực cháy hết 8 phần 10 3 vạn bộ binh bị thương Bị chết do thần ưng Do lửa cháy mất hơn vạn Tuy vậy y vẫn còn 2 vạn bộ binh Với 2.000 kỵ binh không ngựa Mã Anh truyền lệnh Chúng ta ráng cầm cự tới sáng Sẽ xuất trại Đánh tội chỉ huy Chi Minh Giữa lúc đó Tiếng xeo hò lẫn tiếng gầm gừ Vang động trời đất Rồi không biết hổ voi ở đâu tràn vào trại binh sĩ náo loạn bỏ chạy Y kinh hoảng cùng đám vệ sĩ Vừa chiến đấu vừa lui về Tam Sơn Trời dần dần sáng Má Anh kiểm điểm lại Trại Tam Sơn còn nguyên Đám thủy quân đã đổ bộ lên trại, bỏ thuyền không dưới hồ, tế tá các nơi báo cáo. Đêm qua lực lượng đánh trại lúc đầu chỉ có 100 người, chỉ huy 600 đười ươi, 612 thần ưng tấn công trại trung ương, đốt lương thảo. Riêng đánh trại Tam Sơn, chỉ có một thằng bé tuổi chưa quá 15, chỉ huy trăm đười ươi cắt dây cột chiến thuyền, làm chiến thuyền trôi ra xa, rồi dùng 200 chim ưng đánh. Đám thủy thủ kinh hoàng Bỏ chiến thuyền bơi vào bờ Một lát tế tác báo Đêm qua giữa lúc hỗn loạn Một trăm con voi Ba trăm con hổ tấn công Cướp mất trại Trung ương Bộ binh khoảng bốn vạn Kỵ binh khoảng một vạn Hiện đang chiếm trại Trung ương Tất cả đang tím đến đánh trại Tam Sơn Về phía lĩnh nam Đào Vương Phi chiếm trọn trại Trung ương Hán Bà khẩn cấp tập hợp các tướng soái nghe lệnh. Đào Quý Minh, công chúa Vĩnh Hòa cùng đám xích hầu, cu bò, trâu xanh, trâu trắng suốt đêm qua đột kích trại Hán. Người chỉ huy thần ưng, kẻ chỉ huy thần hầu phục trong rừng đánh đám quân Hán bò chạy, bây giờ kéo nhau về trại trình diện. Đào Vương phi thấy công chúa Vĩnh Hòa, bà cầm lấy tay nàng dắt vào ngồi bên cạnh nói: "Thân thể cháu Thuộc cành vàng lá ngọc mà lam lũ trong rừng thế này. lính nam ta không bao giờ quên ơn cháu. Đào Vương Phi bảo Đào Quý Minh. Trận đánh đêm qua, công đầu do cháu với xích hậu, cu bò, châu xanh, châu trắng. Tuy nhiên, cháu chỉ biết thắng người mà quên mất một điều. Đào Quý Minh nói. Cháu xin nghe báo mẫu dạy. Đào Vương Phi nói. Khi cháu thiết kế, thì cháu cầm chắc cái thắng trong tay Đã biết thắng trong tay, phải biết mình được hưởng gì sau chiến thắng Cháu chỉ việc dùng thần hầu đốt chạy, thần ưng tấn công cũng đủ Nếu cháu biết lợi dụng, chỉ cắt cương, cho ngựa chạy loạn lên, đừng đốt kho lương Có phải bây giờ chúng ta có thêm hai ngàn con ngựa, một núi lương thảo không? Thôi, thì coi như đây là một kinh nghiệm lần sau cháu sẽ tính kỹ hơn. Bà nói với các tướng sĩ: "Chúng ta để chiếm được trại trung ương, Mã Anh còn một vạn bộ binh, 2000 thú quân, y đang cố thủ ở Tam Sơn chờ quân cứu viện. Ta phải đánh y thật nhanh trước khi viện quân tới. Ngạt vì trại Tam Sơn đóng trên núi rất khó đánh, nhưng dù gì, chúng ta cũng phải đánh cho được ngay sáng hôm nay, nếu không Đạo binh 5 vạn kỵ binh, 4 vạn bộ binh đã quay trở về, hợp với 6 vạn thủy binh của chúng thì chúng ta không còn đất sống." Lê Thị Lan thêm, "Ấy là chưa kể, bên kia sông còn 3 dạng kỵ binh, 6 dạng bộ binh, ba dạng thủy binh sẵn sàng qua sông tiếp diện Đạo này do Lưu Long và người thứ nhì trong Lưu Đông Tứ ma tên Ngô Phùng Chỉ Huy, Tiên Yên nữ hiệp nói, "Dương nay Phật Nguyệt đang giao chiến với mã diện rồi đây, song chúng ta chưa được tin tức gì cả. Chắc hơn hết, Dương phi viết thư sai thần ưng đến lên lăng, gọi đạo binh của Đào Phương Dung tới trận chiến cho chắc ăn. Đào Vương phi quyết định, "Được, chúng ta chia lực lượng làm hai, một phần đánh trại Tam Sơn, một phần chặn đường rút quân của Chu Long. Tôi viết thư cho Đào Phương Dung liền, nếu như chúng ta chưa đánh xong Tam Sơn mà phía bắc có quân Hán tới, Rồi Chu Long đánh ép phía sau Má viện ngoài khơi kéo về Các vị cứ bình tĩnh cố thủ một ngày Đạo quân Đào Phương Dung Sẽ tới chợ chiến Dù trong trường hợp nào Trận chiến chúng rất khốc liệt Bà cầm binh phù gọi Lê Thị Lan Truyền lệnh Phía Tây Hồ Động Đình Nằm trên đường rút quân của Chu Long Có khu rừng rộng rạp Cháu hãy đem xích hầu Hắc hổ dẫn sư thần hầu Sư thần hổ phục trong rừng. Khi thấy quân Chu Long trở về thì đốt lửa khắp nơi làm nghi binh. Ít ra như vậy, y không dám tiến mau. Ta có thể cầm chân chúng được vài giờ nữa. Sau đó, khi chúng vượt qua, cháu dùng thần hầu, thần hổ đánh nhau với chúng. Lê thị Lam hỏi: "Trường hợp chúng đánh mạnh quá, hầu hổ không cản nổi thì sao?" Đào Vương phi đáp: "Cháu rút quân vào rừng." Chờ chúng đi qua, đánh tập hậu Hoặc chúng phải chia quân đóng giữ mặt hậu cũng được Bà nói với tiên yên nữ hiệp Xin sư tỷ theo giúp cháu Lê Thị Lan Bà gọi trâu xanh Cháu giữ nhiệm vụ tối quan trọng Cháu đem 200 thần ưng phục ở phía bờ sông Trường Giang Hãy thấy quân hám từ bên sông đánh sang Thì dùng thần ưng đánh cản bước tiến của chúng Nhất nhất diễn biến phải báo cho ta biết. Bà chỉ vào tấm lụa vẽ bản đồ trại Tam Sơn. Trại Tam Sơn rất khó đánh. Một mặt dựa vào chân núi, một mặt quay ra bờ hồ. Mặt hồ ta không cần đánh, ta đánh ba mặt là đủ rồi. Cháu Quý Minh đánh mặt đông, có quân bò đem theo 200 thạch ưng trợ chiến. Cháu Hồ Nam đánh mặt bắc với 200 thớt voi. Ta đánh mặt tây Có châu trắng mang theo hai trăm thần ưng trở chiến Nào chúng ta lên đường Giữa lúc mọi người sắp sửa lên đường Thần ưng đem tin đến Đào Vương Phi mở thư ra đọc Nói Phật Nguyệt sắp giao chiến với Mã Viện Cô bò cười khoái trá <cười> Sư bá như vậy Mã Viện chu Long chưa biết Tin họ cứ bị chiếm. Chỗ đề nghị sư bá kêu một số tùn binh bị bắt Thả một số đi ngừa Một số xuống thuyền để chúng báo cho Chu Long mã việt biết, như vậy quân của Mã Chu sẽ rối loạn, ngạc một điều, chúng ta ắt sẽ gặp hung hiểm vì chúng ao trở lại đánh xả láng mở đường máu rút lui. Đào Vương Phi gật đầu, bà truyền thả hơn trăm tù binh bị bắt tại trại Trung Ương, cấp ngựa cho đi, một mặt thả trăm thủy thủ trên một chiến thuyền. phía Nam Hồ Động Đình Phật Nguyệt, đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương Cho các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng Bà truyền xuống hô leo lên chót vót cột buồm Sái thuyền chỉ huy thần ưng tuần thám Đạo binh đào Vương Phi, Quách Lãng đi đánh năm hôm Thần ưng báo tin hàng ngày bước tiến quân của hai đạo binh này Bà chú ý nhất đến đạo Xích Hầu Nếu Xích Hầu không thành công E đạo binh của đào Vương Phi sẽ gặp hung hiểm Sang ngày thứ sáu Có thần ưng báo tin sự xuất hiện đột ngột của đào Quý Minh với công chúa Vĩnh Hòa. Bà mừng lắm, Đinh Bạch Nương nói Có thêm anh Quý Minh, chắc chắn xuất hầu thành công, chúng ta kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày nữa. Chiều hôm đó, có tin thần ưng của cu bò báo về, đạo kỵ binh bộ binh Chu Long đã xuất phát vòng phía tây Hồ Động Đình xuống đánh Trường Sa. Phật Nguyệt truyền cho đạo Thủy Quân Đinh Tĩnh Nương khởi hành, đóng trên bờ Tây Bắc Hồ, chặn tiếp viện của Thủy Quân Lưu Long. Đinh Tĩnh Nương nhận lệnh xuất bình. canh ba đêm ấy, trời tối đen như mực, xòe bàn tay ra không thấy gì. Có tin thần ưng của cu bò báo về, Thủy Quân Mã Viện đang lên đường. Phật Nguyệt reo lên. Ta biết ý định của Mã Diễn rồi. ý Tiến Quân đúng như ta ước tính. Y để đảo binh chu Long đi trước hai ngày Sau đó y cho thủy quân băng ngang hồ Hộp nhau bên bờ Tương Giang Rồi cùng đánh thành trường xa Quách A hỏi Sư Tẩy em nghe Mã Viện Có tài dùng binh không thua Mã Vũ Ngô Hán Đặng Vũ Tại sao y không lo bảo vệ hậu quân cho chắc Phật Nguyệt cười, <cười> Sư Mũi không biết đấy thôi Mã quá cẩn thận chứ không phải y thiếu thận trọng đâu Khi khởi binh, Y Sa Dương Hùng điều khiển đạo quân tới tắc do thám. Dương báo về rằng tá trong thành thường xa. Còn tại Hồ Động Đình chỉ có một đạo thủy quân. Ta cầm tù bắt lực Dương Hùng khiên trì một trận. Bác Y phía tiếp tục gửi tin tức cho ta bị đặt cho mãi diện. Hằng ngày mãi diễn nhận được tin Dương Hùng báo cáo, Y tin là thật, Y bị bắt mưu ta. xuống hô hỏi. Sư tỷ, vụ Vương Hùng bị bắt mãi việc biết rồi mà. Phật Nguyệt cười. Chỉ không hề biết tí gì cả Cao cảnh khê cười Vì vậy cho đến giờ này Mã Việt vẫn tưởng ta dồn quân Ở phía nam trường sa Y yên tâm tiến quân Phật Nguyệt cười Y đâu có yên tâm Tuy được tin tức của dương báo như thế Nhưng diện dẫn để mà anh chỉ huy ba dạng bộ binh 2.000 ngàn kỵ binh 2.000 ngàn thủy binh giữ trấn hậu quân Y vẫn chưa cho là đủ, Y đặt ở bờ phía bắc trường Giang tới sáu dạng bộ binh, ba dạng kỵ binh, ba dạng thủy binh, để phòng khi ta đánh chặn đường về, chúng sẽ đổ bộ sang tiếp diện. Mặt khác, mã cho Liêu Long đem quân tới đóng quân Sơn, tiến theo mặt đông Hồ Động Đình. Đinh Bạch Nương gật đầu Em hiểu rồi, sư tỉ thấy Y quá cẩn thận, nếu mình cũng quá cẩn thận mình thua, vì quân số mình chỉ bằng một phần nửa quân mã Việt. Sư tỷ mới dùng lối đánh cảm tử, cho đạo binh đào sư bá đánh chiếm trại hắn, sẵn sàng chấp nhận ba mũi dùi nên bờ bắc sông Chu Lâm mã viện trở lại bao vây. Phật Nguyệt gật đầu, đảo này ngoài người can đảm tài trí như đào Dương Phi, không ai làm nổi. Phật Nguyệt truyền lệnh xuất quân, trên trời thần ưng hướng dẫn đường, đến giữa hồ Phật Nguyệt truyền ngưng lại chờ đợi. Trời tảng sáng, Xa xa đoàn thuyền của mã viện dần dần hiện ra dưới sương mù Mã giàn quân làm hai cánh phải trái Phía sau có đoàn thuyền trừ bị Mã viện tin vào thư báo cáo của Vương Hùng Phật Nguyệt Sồn quân ở Trường Sa Trên hồ chỉ có một đoàn chiến thuyền Y yên tâm tiến binh Mới chiều hôm qua thám mã còn báo tin cho biết Binh lĩnh Nam vẫn án binh ở phía Nam Hồ Y mừng chi rít kẻ Định đánh úp trường xa tạo bất ngờ Khi lĩnh Nam biết y đánh xuống Có muốn phản công cũng không kịp Bây giờ y thấy hai đoàn chiến thuyền lĩnh Nam dàn trận giữa hồ Cờ xí rập trời Trên khoang thuyền không một bóng người Y chột dạ nghĩ Không lẽ mới chiều qua đến giờ Mà Phật Nguyệt đã điều động một đạo thủy quân phòng ngực mau đến như vậy Lòng mã viện đầy nghi hoặc Y đứng trên mặt chiến thuyền quan sát, đoàn chiến thuyền lĩnh Nam giàn trận uy nghiêm, song không thấy một bóng người trên mặt thuyền là tại sao? Y nhìn lên trời, chỉ có 5 thần ưng bay lượn. Mã viện đã từng chiến đấu chung với Phật Nguyệt trong trận đánh xuyên khẩu, bạch đế tiến vào thục. Hồi ấy, Phật Nguyệt mới từ lĩnh Nam sang Trung Nguyên, tuổi ba còn trẻ, Tính tình nhu nhã, dáng người mảnh khảnh, xinh đẹp, cả ngày không nói một câu, song kiếm pháp Phật Nguyệt thật kinh người. Trong trận đánh xuyên khẩu, tuy đặng vũ giao cho Phật Nguyệt chỉ huy thủy quân, song bà chưa biết một chút nào về hành binh bố trận, mọi việc do Lưu Long đoàn trí cả. Vì vậy, khi tiến đánh Trường Sa, y yên tâm rằng Phật Nguyệt chỉ có bản lĩnh kiếm thuật, còn tài dùng binh thì không có gì mã viện quên mất lẽ biến động của thời gian, phật nguyệt gần trưng nhị phương dung vĩnh hoa lâu ngày đã học được bản lĩnh của ba người này, bà lại dự nhiều cuộc họp luận bàn quân sự nên hiểu hầu hết chiến thuật tổ chức binh lực hán cũng như tây vu thiên ưng lục tướng, bà được mã vũ chú tâm đặc biệt. Hằng ngày dạy về hành binh bố trận, tổ chức quân đội Hóa cho nên bà có bản lĩnh cao hơn mã Mà mã cũng không ngờ tới Điều thứ nhì mã quên mất là bà xuất thân từ phái Long Biên Kiếm pháp phái này khi hư khi thực Hư nhiều hơn thực Bà ém quân đánh lừa mã đổ quân sang phía Bắc Hồ là hư Mã đổ quân bà cho xuất hai đạo của Đào Vương Phi quách lãng Giàn thủy quân ở Nam Hồ là thực Bây giờ trong cái thực Bà giàn chiến thuyền Không cho một người lính trên mặt thuyền Là trong hư có thực Trong thực có hư Đúng như kiếm pháp Long Biên Trong đạo dùng binh Thì kỵ nhất là nghi hoặc Nghi hoặc dễ loạn tâm thần Tâm thần loạn Quyết định sẽ sai Rồi đưa đến bại vong Phật Nguyệt biết mã viện Đã lầu thông binh pháp Bà mới dùng hư hư thực thực lừa y Mã viện giàn quân làm hai cánh Y chỉ huy một cánh Liêu đông đệ ta ma Trịnh sư chỉ huy một cánh Thấy cảnh quái gỡ trên mặt hồ Y truyền thủy quân tiến chậm Rồi y sang thuyền trịnh sư bàn Cái gì đã xảy ra Rõ ràng vương thứ gia báo cho ta biết Phật Nguyệt không ngờ ta tiến đánh trường sang Thủy quân giàn quân là tương giang Trên hồ không có lực lượng phòng vệ Sao bây giờ lại có hai cánh thự quân hùng tráng thức kiếp Ý kinh quân như thế nào? Trịnh sư trả lời bằng cái lắc đầu Từ chiến thuyền lĩnh nam vọng lại tiếng tiêu cao vút tận mây xanh Hòa lẫn tiếng đàn bầu Mã viện càng thêm bối rối y đứng trên mũi chiến thuyền ngắm nhìn, tự hỏi Bọn lĩnh nam làm gì thế này? Trong đầu y hiện lên không biết bao nhiêu nghi vấn Hãy truyền nhị phương dung, Vĩnh Hòa đã tới. Chư Phật Nguyệt đâu có bản lĩnh thế này. Tiếng tiêu, tiếng đàn Vẫn từ phía chiến thuyền lĩnh Nam vọng lại. Trịnh sư cũng không quyết đoán được. Y nói Không chừng chúng ta trúng kế hư binh Của Phật Nguyệt cũng nên. Nếu đúng như vậy tôi sợ giờ này Sư huynh Chu Long cũng gặp hung hiểm. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều. Chúng ta tiến lên quyết chiến một trận. Dù sao, quân chúng ta cũng đông, cấp 3 quân địch. Chúng ta há sợ đứa con gái Phật Nguyệt hay sao? Mã viện lắc đầu. Trịnh tướng quân phải cẩn thận. Bọn Việt khác với người Hán, con gái Việt có tài như con trai. Tài dùng binh đến như lĩnh Nam Vương, Mã Vũ, Đặng Vũ, Ngô Hán. Mà còn thua trưng nhị Phương Dung, Phùng Vĩnh Hòa. Kiếm pháp như Hoài Nam Vương, còn bị bại về tay Phật Nguyệt, Trần Năng. Hoàng Thiếu Hoa chẳng lực mạnh kinh nhân Tuy nói vậy, Mã Viện vẫn quyết định Chúng ta cứ đánh trống tiến lên Hai đạo quân Hán khu trống chiêng tiến lên Chỉ còn một dặm, vẫn không thấy bóng người lính Nam xuất hiện Lòng mã rối như tơ vò, y truyền quân tiến gấp Có tiếng đàn, tiếng sáo nhịp nhàng tấu bản động đình ca vọng lại Bản này Mã Viện được nghe lê chân tấu cho nhiều lần Khi bà cùng mã theo đạo quân Đặng Vũ tiến đánh Kinh Châu. Còn nửa dặm, rồi năm trăm trượng. Phía lĩnh Nam vẫn im lìm. tim mã viện càng đập mạnh hơn, muốn nổ tung lồng ngực y ra. Còn bốn trăm trượng, rồi hai trăm trượng. Bỗng, tiếng tù và thổi lên tu tu dài. Từ trong các chiến thuyền, hai thiếu niên, một thiếu nữ xuất hiện. Chỉ nháy mắt. Đã leo lên đỉnh cột buồm. Tiếp theo, thần ưng từ Nam Hồ bay lên rợp trời. Mã viện đã quen với lối đánh của Tây vu Thiên ưng lục tướng. Y nhìn lên trời, thần ưng chia thành từng tốt trăm con một. Y đếm được ba cánh, mỗi cánh ba tốt. Như vậy có sáu trăm thần ưng. Song thần ưng chỉ bay lượn trên trời mà không nhào xuống đánh. Hai đoàn chiến thuyền chỉ còn cách nhau có trăm trượng. Ba tiếng trống nổi dậy, thủy thủ lĩnh Nam Đồng xuất hiện trên khoang, gươm đao sáng choang, khí thế nghiêng trời lệch đất. Cánh trái đinh bạch nương, cánh phải Phật Nguyệt, hai người đứng trên đài chỉ huy, gió hồ thổi vào y phục hai người, trông như hai tiên nữ. Mã viện kinh hoàng nghĩ. Hai người con gái mảnh mai sinh đẹp thế kia, mà ai ngờ có tài vút mặt trăng mặt trời. Hai đoàn thuyền chỉ còn cách nhau có 50 trượng quân sĩ chuẩn bị tác chiến. Bỗng tiếng tù và thổi lên tu tu, đoàn thần ưng từ trên không đồng lao xuống một loạt tấn công. Mã viện hô lớn. Một nửa chúng thần ưng, một nửa chiến đấu. Y vừa hô, có tiếng rú trên không, cao cành khê đã bắn tên. Ông buông một lúc bốn mũi, một hướng ngực mã viện, một hướng ngực trịnh sư. Hai người dùng kiếm gạt, hai mũi còn lại cắt đứt dây treo sói kỳ, hai sói kỳ theo gió rơi xuống mặt hồ. Từ chiến thuyền lĩnh nam, tiếng sáo xu dương vọng lại, trên trời bảy ông bầu bay đen ngịt, nhào xuống trận hán, mã viện hô lớn. đốt lửa lên mau. Nhưng giữa hồ lấy đâu ra cỏ, ra dầu mà đốt? Mã kinh hoàng. Y chỉ còn một đường, xua quân tiến lên, để hai đạo lẫn lộn vào nhau, thần phong không phân biệt được. Song đoàn chiến thuyền lĩnh Nam đã lui lại, giữ khoảng cách hai bên ước 50 trường. Quân Hán muốn dùng cung tên cũng không được. Trên trời, đoàn thần ưng đổi mục tiêu, chúng tấn công vào các chiến thuyền phía sau. Các chiến thuyền phía trước, thần phong tấn công. Bình Hán ôm đầu, người nhảy xuống hồ, kẻ trốn xuống dưới khoang thuyền. Mã viện trịnh sư chém đến 10 người mới giữ được trận tuyến. Mã truyền lệnh đem bất cứ vật sĩ trong thuyền như quần áo lên đốt, chốc lát, khói bốc mù mịt. Từ bên phía lĩnh nam có tiếng nhạc diều giặt nhẹ nhàng đưa ra. Đoàn thần phong đang tấn công, từ từ bay lên cao, trở về thuyền. Trong khi đó đoàn thần ưng vẫn nhịp nhàng đánh. Mã viện đã ở cùng chung với tây vu thiên ưng lục tướng. Y đã biết lợi hại của đàn thần ưng. Y nghĩ, muốn làm tê liệt đoàn thần ưng, phải bắt cho được mấy thằng nhãi ranh chỉ huy. Y đưa mắt nhìn lên các cột buồm trên chiến thuyền lĩnh nam. Không khó nhọc, Y nhìn ra xuống hồ, đang đứng trên chót vót cột chiến thuyền tay cầm cờ xanh đỏ phất lia lịa. Dù cách nhau đã mấy năm, sún hô từ một thiếu niên mười lăm, mười sáu, bây giờ chàng đã thành một thanh niên phong lưu tiêu sái. Song y vẫn nhận được chàng. Y nhìn sang khu đối diện với trịnh sư, lại một thiếu niên ót con như lục sún ngày nào, người đen như cục than, đang cầm cờ trắng đỏ phất chỉ huy. Phía sau, trên cột buồn xoái thuyền, Một thiếu nữ tuổi 18-19 nhan sắc xinh tươi Một tay cầm cờ phất Một tay cầm ống tiêu thổi Nàng chính là Quách A Mã viện không biết mặt nàng Kinh nghiệm giúp y giải đoán Còn loại kia mới thực là quan trọng Chính nó phối hợp Tân Đức thần Phong muốn mất sự phối hợp Cần giết nó Trong nhất thời không nghĩ được kế gì Y nói với trịnh sư Tướng Quân có công lực mạnh Hãy dùng tên bắn chết con nhỏ kia ngay Trịnh sư rút tên nạp vào cung Y ngắm quách A buông tên Tên xé gió bay tới Tên đang đi Thình lình có tiếng rú lên Một mũi tên khác phát sau Mà bay nhanh hơn tên của Y Mũi tên này đuổi kịp mũi của Y Chát một tiếng Mũi tên của Y gãy làm đôi Y dương cung định bắn nữa thì người bắn chặt gãy tên y cũng xương cung, ba mũi tên cùng hướng y, một mũi tiền đức mũi tên của y vừa bay ra, một mũi đánh gãy cung, một mũi đánh bay cái mũi trên đầu, y kinh hoàng lui lại, một tham tướng đứng cạnh y nói. Người bắn tên vào tướng quân, họ cao tên cảnh khuê, trước đây y đã từng theo hán đánh thục, tiễn thủ của y thật là kinh người, Tướng quân phải cẩn thận. Mã viện nhìn đoàn thần ưng đánh vào quân mình, y nghĩ. Ngày nào bọn lục xuống chỉ huy thần ưng, chỉ biết ưu thư nhào xuống đánh, cấu mặt mỏ mắt. Bây giờ đoàn thần ưng khác hẳn, toán thì bảy lượng, toán thì nhào xuống đánh phía trước, còn toán đánh phía trên. Thủy thủ hán dồn hết sức ngửa mặt lên trời đề phòng. Giờ hậu một chút, lập tức thần ưng xông qua một lưới phòng thủ, tấn công vào bọn chèo thuyền. Mỗi lần như thế một thuyền quay ngang, Thành ra Trần Thuyền Hán đối loạn. Mã viện đuổi theo chiến thuyền lĩnh Nam trên ba dặm, Mà không sao bắt kịp, Hễ y ngưng lại, Chiến thuyền lĩnh Nam cũng ngưng lại, Trong khi trên trời, Thần ưng đánh liên tiếp. Bỗng chiến thuyền lĩnh Nam rẽ ra, Từ từ dừng lại, Từ phía sau, Mười chiến thuyền tiến lên như cá kình xé sóng. Khi gần chiến thuyền Hán, Thì tên từ trên mặt thuyền hàng loạt bắn ra. Mã Viện chợt nhớ lại trận Trường An, bên Hán hơn hai mươi vạn quân bị liên quân Việt Thục có mười vạn đánh tan vì các gian nõ thần. Viện đã nghe Trần Tự Sơn kể về sự lợi hại của giàn nõ do cao cảnh hầu cao nổ chế ra. Chính nõ thần này khiến năm mươi vạn quân tần trôn thây ở lĩnh Nam. Trong trận Trường An, Hán bại vì nõ thần xuất hiện mã viện chưa kịp phản ứng thì mười giàn nỏ thần tiếp tục bắn sang thủy thủ trên mười thuyền hán đã bị tiêu diệt trọn vẹn chiến thuyền không người điều khiển quay ngang hàng ngũ trận hán rối loạn mã viện trịnh sư muốn điên lên vì từ lúc hai bên sắp chiến Bên Hán hết bị chim ưng Ông bầu đánh Hao hụt trên vạn người Mà trước sau Bên Hán chưa bắn được mũi tên Chưa sử dụng được một chiêu võ nghệ Bây giờ đến 10 dàn nó thần bắn sang như mưa Chỉ loạt đầu 19 thuyền hơn 3.000 thủy thủ bị chết Mã viện hô lớn Đem lá chắn ra Y vừa giấc lời Thần nó bắn loạt thứ nhì Lại 19 thuyền bị loại khỏi vòng chiến Thủy thủ lấy mộc, lá chắn, đứng sát vào nhau, hướng về trước đỡ tên. Thì thần ưng lại nhào xuống tấn công. Giữa thần ưng với nọ thần, phối hợp nhịp nhàng. Thế thủy thủ hướng về trước đỡ tên, thì thần ưng lao xuống tấn công. Thủy thủ hướng lên trời đối phó với thần ưng, thì nọ thần lại bắn sang. Trận chiến cứ thế kéo dài hơn giờ. Bên Hán có đến 50 chiến thuyền, thủy thủ bị tiêu diệt hết thuyền trôi lềnh bềnh không hàng ngũ nào cả mã viện nói với trịnh sư trịnh tướng quân bây giờ chúng ta rút lui cũng chết hết chỉ bằng nhất để đánh lên hy vọng sống sót tôi thấy bên lĩnh nam giỏi lắm có ba vạn người bên mình tới sáu vạn Tôi chết hơn một vạn ta vẫn có thể thắng trịnh sư mã viện hô thủy thủ cố sức chèo lên đoàn thuyền lĩnh nam chia làm hai rút lui về phương nam trong khi thần ưng đánh cản đường trời đã về trưa sương mù trên mặt hồ tan dần dần bỗng binh sĩ hán la hoảng họ cùng hướng nhìn về phía trại đóng ở núi tam sơn trên núi khói bốc mịt mù lửa ngất trời mã viện rút kiếm quát lớn ai ngưng chèo lui một bước đã chém liền mã viện trịnh sư chém đến hai tên lữ trưởng thuyền hán mới giữ vững được trận tuyến Trận tuyến vừa vững, tiếng nhạc su sương bên thuyền lính nam lại nổi lên, đoàn ông bầu lại bay rập trời sang đánh, bên hán không còn gì để đốt nữa, thủy thủ bỏ mộc, ôm đầu, lấy quần áo đuổi ông, thì nó thần bắn sang một loạt nữa, ông đốt, chim ưng nhào xuống mổ mắt, cào mặt, nó thần bắn sang, mỗi sàn bắn một loạt, trọn vẹn, một chiến thuyền hơn ba trăm thủy thủ vừa chết vừa bị thương, Mười san bắn một lúc, nỏ bắn ra, sức đã mạnh, tầm bắn rất xa, tên trúng người bị xuyên qua thân, trúng đầu, xuyên vào tới ốc Từ bên chiến thuyền lĩnh Nam, tiếng loa gọi lớn "Binh tướng hãy nghe đây, toàn bộ trại Tam Sơn đã bị đánh chiếm, to lương thảo bị đốt cháy sạch, đường về bị cắt, phía trước thần ưng, thần phong, thần nỏ Hãy mau mau bỏ thuyền, nhảy xuống hồ bơi lại thuyền lĩnh Nam, sẽ được tha mạng sống. Binh tướng Hán nghe tiếng loa gọi, có người vừa định nhảy xuống nước lập tức, mã viện rút kiếm chặt đầu. Vì quân Hán sơ hở một chút, đoàn ông bầu tấn công nườm nượp. Binh Hán không còn chịu nổi nữa, hàng vạn người nhảy xuống nước. Mã viện trịnh sư đành truyền lệnh lui quân, bấy giờ thuyền lĩnh Nam mới tiến lên, Nỏ thần thần ưng phối hợp nhịp nhàng Trống trận lĩnh nam đánh rộn rã mã viện bảo trịnh sư Ta là chúa tướng Ta ở lại cảnh hậu Trịnh tướng quân hãy đem binh mã trở về Mở đường máu, chiếm lại trại Tam Sơn Có lẽ giờ này tướng quân Chu Long đang trở về cứu Tam Sơn Nhớ, đến tới Tam Sơn đốt lửa làm hiệu Gọi Lưu Long ngô phùng đem quân từ Bắc sang tiếp viện Trọn đời chinh chiến Chưa bao giờ mã viện gặp cảnh này Suốt từ sáng đến giờ, một mũi tên, một chiêu võ cũng không được sử dụng. Trong sáu vạn thủy quân thì bị chết, bị bắt đầu hàng hơn ba vạn. Bây giờ y phải cầm cự, cản hậu cho Trịnh Sư về giải cứu Tam Sơn, mở đường máu hầu rút lui. Đoàn chiến thuyền Trịnh Sư đi rồi, Phật Nguyệt nói với Đinh Bạch Nương. Chúng ta hãy tiêu diệt đoàn quân mãi nhiễn càng mau càng tốt. Nếu chậm trễ Đạo quân Đào Dương Phi gặp nguy mất Cờ phất lên Trâu đen xuống hô Đồng cho thần ưng đánh xả láng Đánh không cần ước lượng tổn thất Đoàn thần phong như một đám mây đáp xuống Hàng ngũ quân Hán rối loạn lên Tráng sĩ lĩnh Nam Dùng đoạn đao Từ các con thuyền nhỏ Nhảy sang chiến thuyền Hán Đào vùng lên Phục phục đầu rơi xuống Quân Hán gặp đường cùng Chúng quyết tự chiến Trận chiến diễn ra kinh khủng Độ hơn một giờ Phật Nguyệt đã tìm ra chỗ đứng của Mã Viện Bà chỉ cho Quách A Em dùng thần ưng đánh mỗi đường Để chỉ giết nên Mã Viện Bà cầm kiếm nhảy sang thuyền Hán Thần ưng từng tốt trăm con Nhào xuống đánh vào đội hình quân Hán Chỉ phút chốc Bà đã vượt qua ba dãy chiến thuyền Tới trước mặt Mã Viện Má viện thấy bóng một nữ tướng dáng thanh nhã Mặc quần áo trắng Dây lưng hồng đang tiến về phía mình Bóng đó tiến đến đầu Đầu rơi thay độ đến đó Phút chốc đã tới trước mặt y Y vung kiếm đâm liền Ánh kiếm chớp lên Choang một tiếng Cái trỏ mũ đội trên đầu y rơi xuống Xoét xoét hai tiếng Hai tướng đứng cạnh y Đầu một nơi, mình một nẻo Choang một tiếng Y bị trúng một kiếm giữa ngực Mày miếng hộ tâm kính bằng thép Che chở cho y Lửa tóe ra Làm y kinh hồn động phách Y nhảy vọt về phía sau Xuống con thuyền nhỏ Truyền thủy thủ treo thực mau về Bắc Hồ Động Đình Bỏ hơn vạn thủy thủ với chiến thuyền Phật Nguyệt Đinh Bạch Nương Truyền bao vây số chiến thuyền còn lại Đám thủy thủ Hán thấy mã viện bỏ chạy Đồng quang vũ khí xin hàng Phật Nguyệt truyền trói lại Cho xuống các chiến thuyền Hán Truyền một đội dũng sĩ Giải về bản sinh phía Nam Phật Nguyệt đứng trên đài cao Hô lớn Chúng ta chỉ có bốn dạng thủy binh Đã đánh tan bốn dạng rưỡi thủy binh Hán Còn một dạng rưỡi do trịnh sư Dẫn chạy về Tam Sơn Chúng ta mau tiến lên lấy Tam Sơn Tướng sĩ lính Nam Xeo họ rung động mặt hồ Chiến thuyền chia làm hai đoàn Tiến về phía Bắc Đoàn thuyền gần đến Tam Sơn thì nghe tiếng voi rống, hộ gầm, tiếng vũ khí chạm nhau. Thì biết trên bờ đang có cuộc giao chiến khốc liệt. Phật Nguyệt Sai Quách A lên cột buồm, chỉ huy thần ưng trinh sát. Quách A đứng trên cột buồm, nói vọng xuống. Trên bờ chia làm ba khu vực giao chiến. Phía Tây, thần hổ thần hầu chạm phải cường địch. Hàng ngũ rối loạn. Hai bên đã lẫn vào nhau Không còn phân biệt được nữa Phật Nguyệt nói với Xuân Hồ Theo kế hoạch của Đào Dương Phi Mặt Tây Hồ do tiên yên nữ hiệp Lê Thị Lan ỉm trợ có xích hầu chỉ huy sư thần hầu Hắc hổ chỉ huy sư thần hổ Cánh này chẳng không cho đoàn quân Của Chu Long về cứu viện Tam Sơn Quách A lo ngại Lực lượng Chu Long Tới 4 vạn bộ binh 5 vạn kỵ binh Mà mình chỉ có hai sư thần hổ với thần hầu, nguy quá Quách A quan sát một lúc tiếp Phía bờ bắc sông địch đông vô cùng Chỉ có một mình trâu xanh với hai trăm thần ân đánh cầm chừng Có lẽ đảo quân của Hán từ bên kia sông đang đổ sang cứu viện Kia thần ân của trâu xanh đang đánh ở trên bờ sông Rõ ràng địch đã lên bờ được rồi Nàng nhìn lên núi Tam Sơn nói Trên núi Tam Sơn Lực lượng mình thắng Đã lọt vào trại giặc rồi Hai bên lẫn lộn với nhau Thần ưng bay lượn trên cao Không xuống yểm trở được Phật Nguyệt vui mừng Kính quân đánh Tam Sơn Gồm đào Sư Bá Đào Quý Minh Khu Bò Trâu Trắng Hồ Nam với Sư Thần Tượng Lực lượng giặc có dạng bộ Hai ngàn thủy Hai ngàn kỵ, tuy đánh được Tam Sơn nhưng cũng mệt lắm rồi Bà quyết định Sư muội Đinh Bạch Nương, trâu đen, cao cảnh khê đổ bộ lên phía tây của hồ Tiếp cứu Sư Bá Tiên Yên, ta với phong súng hô đánh tiêu diệt đoàn bại binh mã diện, trịnh sư Rồi cùng đạo binh đào Dương Phi đánh với đạo Ngô Anh mới đổ bộ qua Sư muội chỉ cần cầm cử khoảng nửa ngày thì đạo binh đào Phương Dung sẽ tiếp cứu kịp Phật Nguyệt cầm loa nói lớn Hỡi khan hùng lĩnh nam Hỡi những con rồng cháu tiên Lĩnh nam đất rộng người thưa Trung nguyên người nhiều Họ cai trị chúng ta như trâu như chó Hơn hai trăm năm nhục nhã Chúng ta vừa phục hồi họ lại sang cướp nước Hãy tiến lên giết giặc bảo vệ lĩnh nam Binh tướng cùng hô lên quyết chiến Đoàn thuyền tiến vào bờ Mã viện trịnh sư đã đem được hơn vạn thủy quân Lên bờ Tam Sơn Bày thành trận Tỏ ý quyết chiến Đợi viện binh từ bắc trường Giang tới Quân Hán sợ thần phong Chúng cắt cỏ đốt lên Khói mịt mờ Phật Nguyệt nhìn trận Hán Nói với sún Hồ Mãi nhiễn quả thực là đại tướng có tài Sáng nay y xuất phát sáu dạng thủy quân Ta tiêu diệt gần hết Chỉ còn hơn dạng mà y vẫn bày được trận thí Dưỡng trải như thế kia để cố thủ Quách A nhìn trận Hán nói Chúng đốt lửa, thần phong không dùng được. Chúng lại núp trong các ủ đất, mô đá, khó mà dùng thần nỏ. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, dùng thần ưng đánh từ trên không. Còn sư tỷ cho thủy quân đổ bộ, tiêu diệt chúng, càng mau càng tốt. Nếu không đạo bộ binh mới đổ bộ từ Bắc sang tiếp cứu, nguy lắm. Xuân hô đứng trên cột buồm, chỉ huy thần ưng. Hơn 300 thần ưng đồng loạt tấn công, Phật Nguyệt ra lệnh cho các giàn nọ thần bắn tà tà trên đầu trận tuyến Hán, trong khi thủy quân đổ bộ. Cuộc chiến diễn ra cực kỳ ác liệt, mã viện trịnh sư cùng các tướng Hán xuống vào bao vây Phật Nguyệt. Thông thường, tính tình Phật Nguyệt khoan hòa, ít khi sử dụng hết khả năng kiếm pháp, nhưng hôm nay đứng trước sự an nguy của đạo quân lĩnh Nam, bà sử dụng những chiêu kiếm hiểm ác nhất, kiếm chiêu lấp lánh như quả cầu bạc bao phủ lấy người bà. cứ mỗi chiêu vung lên lại một đầu tướng hán rơi xuống. Trịnh sư là một cao thủ bậc nhất Trung Nguyên võ công của y còn cao hơn bọn sầm bành phùng dị nhiều. cảnh y còn mã viện bản lĩnh ngang với đám phong châu sông quái. Phật nguyệt đã sử dụng hết khả năng kiếm pháp mà vẫn không thắng được hai người. Ngoài ra còn đến hơn 10 tướng hán bao vây xung quanh bà. bà vừa đánh vừa nhìn trận tuyến quân lĩnh nam đang giao chiến ác liệt với quân hán thắng bại chưa phân thì từ phía sau một giọng trẻ con la lớn mã viện ta cho người cái này hãy đóng lấy một vật bay vèo đến trước mặt mã viện y dùng đao gạt nhưng không kịp vật đó đã trúng giữa mặt y đến bốc một cái Một mùi hôi thối nồng nặc xông lên làm mã viện hắt xì liền ba tiếng. Y nhảy lui lại nhìn xem đó là vật gì thì ra một chiếc giày vải. Y nhìn người ném mình chỉ là một thằng bé khôi ngô, mặt mũi lem luốc. Y cảm thấy mặt ngứa ngáy khó chịu. Y đưa tay lên gãi, càng gãi càng thấy ngứa. Y nhìn lại kẻ phóng ám khí, thằng bé nói: "Mã viện Mày bị trúng ám khí độc của tao rồi Mau quỳ xuống quỳ hàng Tao sẽ ban thuốc giải cho Bằng không chỉ nỗi một giờ Mình sẽ hót máu ra mà chết Nghe nói Mã Kinh Hải Y bỏ Phật Nguyệt Rượt theo thằng bé Nguyên thằng bé đó là cu bò Sau khi đào Vương Phi Đào Quý Minh Trâu Trắng Cu bò Hồ Nam Đánh được đồn Tam Sơn Bà giao cho đào Quý Minh Tiếp thu xoanh trại Kiểm điểm tù binh Bà cùng với cu bò trâu trắng hồ Nam tiến ra bờ hồ Tam Sơn tiếp chiến với Phật Nguyệt. Cu bò không chịu cởi voi vì vướng vít, nó bám cành cây truyền như khỉ, đu từ cành này tới cành kia, vì vậy nó tới trước, thấy Phật Nguyệt đang bị mã viện với các tướng Hán bộ vây, nó cầm tù và gọi thần ưng, trong khi thần ưng chưa tới kịp tính tinh nghịch tuổi trẻ nổi dậy nó cởi trước giày móc túi lấy trước bình chứa chất độc nọc rắn nhỏ mấy giọt vào lại móc túi khác lấy ít phấn trái móc mèo rắc lên giày nó đứng lượn trận thình lình ném mã viện nó là đứa ở dơ nhất bất cứ giày dép quần áo nào nó mang từ lúc mới cho tới lúc rách không bao giờ giặt giũ đôi giày của nó hôi thối không ai chịu nổi Nó dùng giày ném mã viện. Y thấy mùi hôi thối kỳ lạ, lại tưởng là ám khí. Y bỏ Phật Nguyệt, đuổi theo nó. Nó bám cành cây, đu như khỉ. Phút chốc đã lên đến chót vốt một cây cổ thụ Nó cầm tù và rút lên mấy hồi gọi thần ưng. Đoàn thần ưng của nó bay đến rập trời. Chúng thấy mã viện cùng một số tướng Hán đang bao vây chúa tướng. Chúng đồng rẽ lên, nhào xuống tấn công. Mã viện vội dùng đao múa tít bảo vệ thân mình Vừa lúc đó đoàn thần tượng của đào vương phi tới Mã viện chưa biết đào vương phi y hất hàm hỏi Nữ tướng kia tên gì? Hãy nói cho ta biết Đào vương phi tuy làm đại tướng Song tính nhu nhã cao sang của bậc vương giả không bị mất Bà lễ phép trả lời Ngươi có phải phục ba tướng quân Mã viện đó chăng? Người chưa gặp ta nên chưa biết Xong người đã biết con trai ta là Đào Kỳ Con dâu ta là Phương Dung chứ Mã viện bật lên tiếng úi trà Y tỏ vẻ sợ hãi Thì ra Đào Vương Phi đất cử chân đây Tiểu tướng muốn được lĩnh giáo với cao chiêu của Vương Phi Y vung trưởng tấn công liền Trưởng của Y bao hàm sát thủ cực mạnh Đào Vương Phi phát chiêu thiết kình phi trưởng đỡ Bình một tiếng Cánh tay bà cảm thấy tê dài, trong khi Mã Viện lùi hai bước. Đào Vương Phi nghĩ, Trưởng lực tên này khá mạnh, có lẽ hơn Phong Châu Song Quái. Nếu Đào Kỳ không truyền bí quyết võ công trong bộ văn lang võ học kỳ thư cho ta, e rằng ta không phải đối thủ của y. Hai người đấu được trên 30 chiều, công lực Đào Vương Phi thấp hơn Mã Viện, Xong võ công của bà là võ công cổ chân Khắc chế võ công trung nguyên Vì vậy bà cầm cự được Bỗng từ trên cao Một tia nước rót trúng đầu mã Y lui lại nhìn lên Cu bò đang cầm cò đái vào đầu Y Mùi nước đái khai không chịu được Y chửi Đồ có nít mỏi rợ Đất lĩnh nam sinh toàn đồ mất dạy Về võ công Cu bò thua xa mã viện xong bàn lĩnh chửi nhau, nó bỏ xa mã viện, nó ngoác mồm ra chửi. mất dạy cái con mẹ mày ấy, đất nước của ông, chúng mày kéo sao đánh phá, đó mới chính là mất vậy ông cho mày uống nước đái, lại ném vào người mày một ám khí kịch độc, mày chết đến nơi bây giờ con ạ. nó ngừng lại cười lớn. sư bá mau lui lại, mã viện đã trúng phải phấn hữu tâm của cháu, trong một giờ tim sẽ nát ra mà chết đằng nào trong một giờ y cũng chết Sư bá khỏi cân giết y Đào vương phi nhận lục xuống làm đệ tử Biết bản lĩnh phá phách của chúng Bà tưởng cu bò nói thật Bà nói với mã viện Phục bà tướng quân Ta lấy nhân nghĩa trị người Tướng quân bị trúng độc rồi Ta không làm khó dễ người đâu Người đầu hàng đi thôi Mã viện nhìn lại Phật Nguyệt đã đánh rơi kiếm của trịnh sư Trận tuyến Hán tan vỡ Y có cố gắng đốc chiến Cũng đến bại mà thôi Y xuống nước nói với đào Vương Phi Vương Phi Tiểu tướng đã từng ở dưới trướng Con rẻ của người Ở lĩnh Nam Phương Xin Vương Phi nghĩ tình lĩnh Nam vương Ban cho tiểu tướng một liều thuốc giải Tiểu tướng không bao giờ quên ơn Đào Vương Phi hướng mặt lên cây Gọi cu bò Bò đâu Cháu mau cho mà tướng quân một viên thuốc giải cú bò làm bộ sờ túi nọ mò túi kia nó thục tay vào túi quần túi quần bị lủng từ hồi nào tay nó đụng phải cò nó mỉm cười nhìn mã viện rồi dùng tay trà vào cò mấy cái người nó đầy ghét đừng nói trà mấy cái chỉ trà sơ cũng lấy ra được một tảng ghét nó vê thành viên cầm trong tay nó truyền cành cây xuống thấp nói với mã viện my hãy há miệng ra Ta ném thuốc xuống cho. Mã Viện há miệng, cô bò ném viên thuốc vào miệng y nuốt trừng cô bò nói: "Này Mã Viện, mi hãy nhớ, sau khi uống thuốc giải trong vòng 10 ngày không được dục vỏ Nếu trong 10 ngày mà mi dục vỏ thì đừng chê thuốc ta không hiệu nghiệp Thuốc này chỉ làm cho mi không nát tim chết, còn loại thuốc thứ nhì nữa mới chữa dứt hẳn bệnh được." Nó tiến đến sún hô nói: "Sư huynh, Cho mã tướng quân ba viên thuốc trị độc Miệng nói mắt nó nháy liên liệ Xuân hô làm gì có thuốc giải Trong túi chàng chỉ có bình thuốc chữa khỉ Nguyên khỉ từ vùng giao chỉ tới đây tham chiến Thường bị bệnh táo bón Chàng cho chúng uống một thứ thuốc để dễ đi đại tiện Chàng móc túi đưa ra ba viên thuốc trao cho cu bò Cu bò đưa cho mã viện Tứ quân nuốt mau đi Mã viện do dự một chút Rồi bỏ vào miệng nuốt trứng Đám binh sĩ Hán thấy mã viện bị khống chế Đồng buông vũ khí đầu hàng Cua bò làm mặt nhân đạo Nói với Phật Nguyệt Chị Phật Nguyệt Xin chị xin phúc tha cho tên là mã viện một lần Y đã trúng độc của em Tuy được uống thuốc giải Nhưng trong 10 ngày Y không dám đừng bỏ đâu Con sâu cái kiến còn muốn sống huống hồ con người Sư thị ơi Sư tỷ tha mạng cho Mã Tướng Quân Nó nói với Mã Viện Mã Tướng Quân Đại ca sứ thầu có trâu trắng trâu xanh Với ta dẫn thần hầu thần ưng Mà đánh tan trại tam sơn Đốt hết lương thảo Hơn sáu vạn thủy quân của người bị sư tỷ Phật Nguyệt Đánh tan Đã quân năm vạn trị binh Bốn vạn kỵ binh của chu Long đang bị vây Ở phía Tây Hồ độc Đình Không chừng giờ này đã bị tiêu diệt hết rồi Cũng nên Mã viện liếc nhìn về phía tây Ở đó có thần ưng đang bay rập trời Tiếng quân reo, tiếng hộ gầm rung động Y tin lời nó nói Nó được thể dọa tiếp Bây giờ Mã tướng quân hãy về thành trường Sa Yết kiếp lĩnh Nam Vương với Hán Trung Vương Lĩnh Nam Vương thường nhắc đến tướng quân luôn Đại tướng quân lĩnh Nam Đóng dài từ trường Sa đến Linh Lan Gồm 50 vạn người Chia theo 10 đạo Mỗi đạo có một quân đoàn Tây vu, Mỗi quân đoàn Tây vu có 8 sư đoàn Tướng quân có biết là những sư đoàn gì không Trên đời Mã Viện Y sợ nhất là Trần Tự Sơn Sau này tới Trương Nhị Phùng Vĩnh Hoa Đào Kỳ Phương sung. Bây giờ nghe 5 người đóng đại quân Ở Trường Sa Y không còn hồn vía nào nữa Trong lòng tự nghĩ Cũng may Mình gặp Đạo Phật Nguyên ở đây Chứ mình kéo quân đến Trường Sa E rằng mất mạng Y đánh trống lãng Tôi không biết khu bò cười, <cười> Đó là thần tượng Thần hầu, phong, ưng, ngao, hổ, báo và lộc Má viện kinh hoàng Hồi giúp hắn đánh thục Lĩnh Nam chỉ mang có một quân Mà đã làm cho thục đại bại Huống hồ nay tới 10 quân Thuốc đã ngấm Má viện ôm bụng nhăn nhó Mặt tái mét Cô bò nói với Đào Vương Phi Đệ tử biết Mã Tướng Quân bị trúng đập Chắc không dám đem quân đánh lệnh nam nữa đâu Xin sứ bá Đại ân Đức tha cho Mã Tướng Quân về bắc. Nó quay lưng lại phía Mã Viện Mắt nháy liên tiếp Ngón tay trỏ sật sật Ra hiệu cho Đào Vương Phi Bà biết nó mưu kế gì đây Bà nói với Mã Viện Thôi Mã Tướng Quân Ngươi hãy về đi Mã Viện bái tà Y cầm đao hú lên một tiếng biến vào rừng Phật Nguyệt nhìn theo bóng mã viện Bà quay lại khen cu bò Em tôi giỏi quá Nếu không có em ném ấm khí vào mã viện Chỉ e giờ phút này cũng chưa thắng được Y với trịnh sư Y bị khống chế Thành ra hơn dạng quân Hán đều đầu hàng Nếu chúng không đầu hàng Lĩnh Nam có diệt được cũng hao đến bảy tám ngàn người Xuân hô cu bò cùng ôm bụng cười rú rười đào Vương Phi nghiêm nghị Các con không được vô phép Sư tỷ Phật Nguyệt tuy hiền hậu Nhưng cũng là chúa tướng Các con cười như vậy là thiếu lễ độ Không phải tác phong đệ tử danh gia Xuân hồ chắp tay tạ lỗi với Phật Nguyệt Chàng nói <cười> chị, chị chúng em cười vì Mã viện mắc mưu cu bò Nó làm gì có ám khí với độc dược Cẳng qua đôi giày của nó từ lúc mới đang đến giờ Được hơn hai tháng chưa giặt Hôi thối khủng khích Nó bôi phấn phân uh, mốc mèo vào Mã viện thấy ngứa tượng ám khí đâm hoảng Cô bò được thế dọa Nó xin em thuốc táo bón Chữa khỉ cho bọc mã uống Sau khi uống một giờ y sẽ đau bụng Đại tiện Chạy ít nhất là đến 10 ngày mới khỏi Đào quý minh cũng đã tới Ông nói Cô bò giỏi thật Dù em ném ám khí Dù em đánh lừa mã diện Cũng khiến cho hơn dạng quân hán đầu hạ Phật Nguyệt gọi một tướng lĩnh nam Sư huynh dùng chiến thuyền giải đám tù binh này về trường sa Chờ tôi về phát lạc Nhớ cho ăn uống tử tế để giữ tình với nhau Chủ trương đánh chúng ta là bọn quan vũ Cho họ vô tội Bà quay lại nói với đào vương phi Chúng ta trở lại trở chiến với sư bá tiên yên Đinh Mạch Nương Bà ra lệnh Các em Trần Quốc Dũng, hắc Phong, Trấn Dữ Tam Sơn cùng với một dạng thủy quân bảo vệ mặt hậu cho chúng ta Còn lại tất cả cùng theo đào sư bá với tôi đánh tiêu diệt bọn Chu Long Bà nói với đào Vương Phi Đinh Bạch Nương đã mang hơn dạng thủy quân, đổ bộ đánh vào sườn phải Chu Long Phía trước mặt y có Tiên Yên Nữ Hiệp, sư muội Lê Thị Lan, hắc Hổ Sư bá dẫn toàn bộ kỵ binh bộ binh đánh vào phía trái Theo giúp sư bá có quý Minh, trâu trắng, trâu xanh, Hồ Nam, tôi với Quách A súng hô cu bò đánh vào trước mặt chúng. Phật Nguyệt nhảy lên ngựa đi trước. Khoảng nửa giờ sau, đã nghe tiếng hộ gầm voi rống, tiếng ngựa hí quân reo. Bà cởi ngựa đi giữa, bên phải có cu bò, bên trái có Quách A, phía sau có súng hô chỉ huy hơn vạn thủy quân. Trước mặt bà, xa xa hiện ra một chiến trường. Tiên yên nữ hiệp cầm kiếm Đứng trên ngọn đồi nhỏ đốc chiến Xung quanh bà Đoàn thần hầu thần hổ Phục dài trên sườn đồi Phía dưới kỵ binh bộ binh Bao vây kín như thành đồng vách sắc Xích hầu mặt đầy máu Vài hắc hổ băng vải đẫm máu Chắc hai người đã bị thương Ngoài bờ hồ Đinh Bạch Nương cao cảnh khê Đang đốc thủy quân đánh với quân Hán Cuộc xung sát chưa ngã ngũ Quân Đinh Bạch Nương là quân thiện chiến, can đảm nhưng phải dựa vào năm giàn thần nọ, thành ra không dám tiến xa chiến thuyền. Còn quân Hán Tuy Đông cũng không thể nào tiến được vì bị thủy quân lĩnh Nam chắn phía trước. Phật Nguyệt cầm cờ xanh phất về phía tiên yên nữ hiệp mấy cái, đó là biểu hiệu phá vòng vây tiến lên. Bà cầm cờ đỏ hướng về phía Đinh Bạch Nương phất mấy cái. Đó là biểu hiệu giữ nguyên trận tuyến. Tiên yên nữ hiệp, hắc hổ, xích hầu, xua quân đổ lên đồi. Hổ gầm lên, đồng sung vào trận Hán. Quân Hán đang vây cứng đoàn thần hổ, thần hầu. Bỗng thấy quân lĩnh nam có viện binh, vội lui trở xuống. Quách A bảo cù bò. Em cho đội thần ưng đánh vào đội hình quân Hán, yếm trở sư bá tiên yên. Đánh xả láng, đánh không thường xót. Hàng ngũ quân Hán bị thần hộ, ưng, hầu, thủy quân đồng vây. Hàng ngũ rối loạn, lui trở lại. Hai đạo quân lĩnh Nam đã bắt liên lạc được với nhau. Tiên yên nữ hiệp nói. Thần Chu Long võ công cao không thể tưởng được. Khi đem quân trở lại, ta dùng thần hầu đốt cỏ trong rừng làm nghi binh. Nó dừng lại cho tế tắc võ thám. Tên tế tác nào vào rừng cũng bị thần hồng đập chết. Được mấy giờ, chu Long đã nhận ra chủ ý của ta. Nó xua binh tiến lên. Ta dùng thần hổ cản đường. Lúc đầu, kỳ binh hán rối loạn, sau bộ binh tiến lên. Chúng bao dây, định diệt ta. Mai nhờ Đinh Bạch Nương tới kịp. Xong binh sĩ của Bạch Nương ít quá. Thành ra chỉ cản trở không cho chúng diệt cứu Tam Sơn mà thôi. Không dễ dây được cho ta. Cháu tới vừa lúc. Phật Nguyệt Giàn quân, phía phải đội thần hổ thần hầu do hắc hổ xích hầu chỉ huy thêm cu bò, phía trái đinh bạch nương cao cảnh khê, trâu đen, chính giữa bà với tiên yên quách A xuống hồ. Tuy quân lĩnh Nam chỉ hơn vạn, song uy thế như hàng chục vạn, trên trời thần ưng bay lượn trong tư thế sẵn sàng sung trận.